Trường 1284 Thiền địa dị tượng Trong phòng, không khí cực kỳ nóng bức Ngay cả không gian đều trở lên vặn vẹo Gây cho người ta một cái cảm giác hư ảo không thực tế Trên giường đá, tiêu ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm chặt lại Từng luồng khí nóng có nhiệt độ cực kỳ kinh khủng Không ngừng khuếch tán ra từ cơ thể Trên các lỗ chân lông Còn lờ mờ hiện ra ngọn lửa màu trắng sữa Báo phủ lên trên cả người tiêu viêm Sắc mặt tiêu viêm lúc này cực kỳ bình tĩnh Không hề để ý đến những biến hóa trên người Giữa phút này Tâm thần quán hoàn toàn đắm chìm Trong quá trình dung hợp kỳ dị này Có lẽ Vì nắm trong tay 3 loại hỏa Diễm dị hỏa Nên việc thôn phệ cốt linh lãnh hỏa Cũng không khó như hắn tưởng tượng Dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ Của tam thiên liêng tâm hỏa Cốt linh lãnh hỏa cũng mơ hồ Có xu thế dung hợp tùy nói nó diễn ra rất chậm nhưng lại khá thuận lợi, vẫn chưa xuất hiện tình huống nào bất ngờ. Dựa theo tốc độ này, nếu tất cả quá trình thuận buồm xuôi gió thì trong vòng 1 tháng Thiên Viêm có thể tin tưởng mình sẽ luyện hóa thành công cốt linh lãnh hỏa. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn sẽ có bốn loại dị hỏa. Nếu nói việc này ra ngoài chắc chắn rất nhiều cường giả đỏ mắt, dị hỏa người bình thường có thể gặp được nó một lần đã là phúc duyên rất lớn. Đằng này Hắn lại có bốn loại Điều này thực quá khó tin Mà dù sao đi nữa Chưa kể đến sự khó tìm Chỉ viên riêng việc Đưa bốn loại si hỏa có năng lượng ngụy diệt cực kỳ kinh khủng vào người thôi Đã là đủ khó tin rồi Hành động này chẳng giống Như là luốt vào trong bụng Mấy cái quả bom lộ chậm vậy Trong mắt của người khác Nó chính là đàng tự sát Nhưng mà đối với tiêu viêm Hành động tưởng chừng như điên rồi ấy lại là hoàn toàn bình thường. Phẫn quyết chính là căn để cho hắn trở thành một cường giả đứng đầu đại lục. Theo sự luyện hóa bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, đến lúc cuối cùng, những chiếc đỉnh đang đốt trầm hương kia cũng bị lung chảy. Nhiệt độ cao như vậy, cho dù là cường giả cảnh giới đấu tông cũng không dám ná náy quá lâu. Nếu như không may hít vào, không khí ẩn chứa năng lượng quang bạo kia sẽ làm cho đấu khí trong cơ thể họ trở nên dữ dội. Theo thời gian trôi qua, khí tức tiêu viêm phát ra càng ngày càng mạnh mẽ, đấu khí trong cơ thể cuộn trào sóng như biển rộng mênh mông, thậm chí hoang lên cả những cái tiếng ào ào. Kỳ cốt linh lãnh hòa từ từ dung hợp vào đan thiên liên tâm hỏa. lượng khổng lồ của nó dần chuyển hóa thành đấu khí tinh thuần, quán chú lên các kinh mạch của Tiêu Viêm, làm khí tức của hắn không ngừng tăng thêm. Thời gian như lướt chảy mây trôi, chớp cái đã qua lửa tháng. Trải qua lửa tháng này, nhiệt độ trong phòng đã cao tới một mức độ đáng sợ. Và lại, vì cái hoàn cảnh kín đáo, nên nơi này càng lúc càng giống như một cái lò lung. Khí lãng quay cuồng, nhiệt độ nóng rực ngay cả không gian đều lại bị xé sách thành từng vết nhỏ. Bàn đá, ghế đá trong phòng đều từ từ hóa thành chất lọc, thi thoảng còn có bọt khí đá. Hiện lên rồi lộ tạch một cái Ngay cả giường đá cũng bị lung chảy hơn nữa Mà tiêu viêm lại không hề nhận ra điều này Ngay cả hô hấp vẫn là đều đặn như bình thường Khí Lóng Hít thở mà người bình thường chỉ cần tiếp xúc thôi Đã hóa thành trò tàn kia Tạch Bàn đá bị hóa tan Chất lỏng lặng lẽ rơi xuống Phát ra âm thanh Lạch... Tạch khá là điều đặn Thân hình ngồi trên giường lại như là tọa hóa Không hề có chút phản ứng gì Nếu không phải còn có cỗ khí tức manh mông đang không ngừng tăng lên kia Dù ai cũng cho rằng đây chỉ là bức tượng đá trong nhiệt lưu mà thôi Khi tu luyện khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ Bởi vậy tình huống này kéo dài thêm chừng 10 ngày mới có chuyện sắc Chuyện sang chuyển biến khác Khu vườn yên tĩnh Môn hòa đùa sắc tạo lên cho người ta cảm giác bừng bừng sinh cơ Trong vườn có một cái máy đình làm bằng đá Giữa phút này bà bỗng hình xinh đẹp đang ngồi bên trong Chẳng qua ánh mắt bọn họ Lại là nhìn chầm chầm vào cánh cửa đá ở cuối khu vườn Đã gần một tháng rồi, sau tiêu viêm còn chưa đi ra Nhìn cửa đá nạp nan yên nhìn cong mày nhẹ rộng hỏi Vận vẫn lắc đầu nói Không cần lo lắng Lấy bản lãnh của hắn bây giờ chắc chắn không có gì ngoài ý muốn đâu Cường giả đấu tôn bế quan vài tháng nữa làm không phải chuyện lạ Tùy nói như vậy nhưng khuôn mặt vân vận hiện lên vẻ lo lắng Nếu bế quan bình thường thì chả có gì Nhưng từ khi tiêu viêm đi vào đó đến nay Năng lượng phát ra từ bên trong càng lúc càng trở lên cuồng bạo Cảm giác giống như là căn mật thất đó Giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy Làm cho người ta cực kỳ bất an Mà sự khác thường ở nơi này Cũng đưa tới sự chú ý của các trưởng lão hoa tông Mặc dù không nói gì nhưng vân vận hiểu được điều mà bọn họ bận tâm. Ngày đó tất cả mọi người đều thấy huy lực khủng khiếp của tiêu viêm thi triển họa Liên hủy diệt. Các làng cũng lo lắng. Tiêu viêm lại làm cái gì đó? Đem cả hoa tông phát thành một mạng phế tích. Ai, người này thật là... Cây khổ trong lòng một tiếng vân vận xoa xoa hai huyệt tái xương. Trong khoảng thời gian này, để xoa dịu sự lo lắng trong lòng các trưởng lão, Nàng cũng đã tốn không ít lướt bọt Nhưng cứ như vậy cũng không được Năng lượng phát ra từ căn phòng kia quá mất cuồng bạo Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ nhúng tay Với sự lo lắng của hai người Thanh Lân lại lười nhát dựa vào lan can Eo nhỏ và thân thể tạo thành đường công quyến rú động lòng người Làng vốn dĩ trời sinh dị đồng Tự nhiên có thể biết tình huống bây giờ có tiêu viêm Bởi vậy cũng không hề phí sức lo lắng Xem ra hôm nay như cũ Quên đi Ta về đi thôi Yên nặng Chờ hơn một giờ Vân vận nhìn Thoáng qua sắc trời Có thể chán nàng Đứng dậy nói Chuyện gì vậy Yên nhiên cũng gật đầu Nhưng khi nàng muốn đứng lên Thì dưới chân chuyển Đến một cái cơn chấn động Làm cho cấp bộ Làng lạo đảo Vội vàng Bám lấy cột đá của đình Về mặt cực kỳ kinh ngạc Là từ mật thất Chuyển tới Vân vận cũng dừng bước lại Bí màu chuyển Hướng mật thất Nàng tiếp nhận truyền thừa của hoa bà bà Thực lực cũng đang tăng rất nhanh chóng Ngay khi chấn động kia chuyển ra rõ ràng là nàng cảm nhận được Năng lượng bình trong đang dao động cực kỳ kịch liệt Xuất quan rồi sao? Trong miệng nhẹ nhàng lầm bầm một câu vần vận nói theo Động tĩnh ca lớn, chúng ta rời khỏi nơi này trước Rứt lời, nàng điệp nhẹ chân xuống mặt đất Thân hình buộc lên không trung sau đó thanh lần và yên nhiên cũng là theo sát phía sau Đứng trên bầu trời các làng mới nhìn thấy Một cái khói có nhiệt độ cực kỳ cao Đang bốc lên từ trong mật thất kia bằng thân hình ba người vừa lướt tới bầu trời Đỉnh của mật thất đột nhiên lộ bung ra Lạn khói nóng rực Chào ra từ đó Làm cho nhiệt độ trong trời đất tăng vọt trong nháy mắt Đồng thời luồng khí thức mênh mông Đã yên lặng gần một tháng cũng chào ra Ngay sau đó Một cái tiếng tét dài ngân vàng trượt vang vọng Sọc thẳng lên bầu trời Trong tiếng Thét sen lẫn đấu khí cực kỳ hung hôn Bởi vậy nó vòng vọng trên bầu trời Chuyển khắp tất cả các ngõ ngách trong hoa tông Các khu vực của hoa tông Cũng không ngừng có bóng người Nhanh chóng vọt ra Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiếng hét vọng kia Sau khi nhận được cỗ khí tức này Vẻ kinh ngạc trong mặt những người này Đều biến thành khiếp sợ Đây là tiêu viêm Vì sao khí tức của hắn tăng nhanh như vậy Cổ khí tức này chỉ sợ đã đạt tới Tứ tinh đấu tôn đỉnh phong rồi Người này rốt cuộc ăn ninh gian đàn rượu dược di Mới chỉ ngắn ngồi một tháng Thực lực đã tăng vọt như vậy Cảm nhận được sự mạnh mẽ của cổ khí thức này Không ít trưởng lão hóa tông Đều khẽ hít một hơi khí lạnh Tốc độ tăng lên Thực lực như vậy Thật quá là mức kinh khủng Nhị tinh này Nếu để cho người bình thường tú lệ Ít nhất cũng phải mất 10 năm Nhưng tiêu viêm lại là trong vòng 1 tháng Công hổ là đệ tử của Dược chân quả nhiên không thể tính toán theo cách bình thường. Một chỗ trên bầu trời, bà lão tóc bạc, đại trưởng lão hòa tổng khách gật đầu lậm bậm nói. Tiếng thét như sấm giữa trời khuya kia vừa tiêu tán, thì bầu trời xanh thẳm, bỗng trảo ra tầng tầng tầng mây đen. Chỉ trong chấp mắt cuồng phong giít gào, tiếng gió giít ù ù không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên và mờ mịt i địa dị tượng Đ đại trưởng lãoóa Tông cũng sự xuất vì một ban này rồi nhưng nghĩ tới điều gì bảo quay mạnh đầu về phía hướng căn mặt thất kia trong mắt rốt cuộc hiện nên về khó tin không thể che giấu nổi ở đây là thiên dài công pháp xuất thế Trương Một nghìn Chọn thiên giai công pháp Thiên địa dị tượng Nếu nói về mặt tổng thể thì có ba tình huống tất cả Một đá cao giai đan dược xuất thế Như vậy sẽ hấp dẫn đàn lôi phủ xuống Hay là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định Cũng sẽ đưa tới tình huống này Nhưng việc này rất ít xảy ra Bởi vì có thể đạt tới cảnh dưới đó Dù nhìn khắp cả đấu khí đại lục cũng hiếm như là phượng màu lần rác Còn về cái phần thứ ba Tất nhiên là thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ xuất thế Cái được gọi là xuất thế Không phải là đấu kỹ hay công pháp kia Nhìn thấy ánh mặt trời mà là mới xuất hiện Ví dụ như sáng tạo ra trả hẳn Chỉ khi thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp được sáng tạo ra Thì mới có thể tạo lên dị tượng như vậy Trên bầu trời bây giờ không có đàn hương Hiển nhiên không phải cao dài đan dược Loại thứ hai trực tiếp bị loại trừ Thực lực tiêu viêm dù có tăng mạnh cũng không xa xa chưa đủ dẫn đến thiên địa dị tượng. Một khi đã như vậy chỉ còn một câu trả lời. Dù vậy cũng không thể không nói kiến thức của bà lão này thực sự bất phàm. Mới chỉ qua vài lần hô hấp mà bà ta đã đoán được là lịch của thiên địa dị tượng. Tự nghĩ ra thiên dài đấu kỹ hoặc cùng pháp. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về căn mật thất đang bốc khói trắng. Dù lấy định lực của bà cũng không khỏi kinh ngạc khiếp sợ, tự nghĩ ra tin dài đấu ký hoặc công pháp, bản lãnh như vậy. Dù đưa ra mắt khắp đại lục đi nữa liệu mấy ai có thể làm được? Dẫn theo lẽ thường, đừng nói tiêu viêm. Ngay cả người đã bước chân vào cảnh giới bán thánh như dược chân kia, cũng không có năng lực như vậy. Nhưng mà dù có khó tin thế nào sự thật xuất hiện trước mặt, cũng là làm cho bà không thể không tin. Sau một lúc lâu, khuôn mặt đầy liếp nhăn hiện lên nụ cười khổ, thật đúng là sóng sau đè sóng trước. So sánh với người trẻ tuổi ưu tú bậc này, mấy người già thế hệ trước, như bà ta cũng là có chút xấu hổ a. Khó trách có thể được Dược Trần Thu làm đệ tử, thiên phú bậc này quả thật hiếm thấy. Bà lão khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lóe lên Trải qua việc này bà lại càng đánh giá cao tiêu viêm Tuy trước kia coi như là khá khách khí vén Nhưng nói gì thì nói Đó cũng chỉ là lệ mặt dược lão mà thôi Tiêu viêm có thể dùng thực lực nhị tinh đấu tôn Để đánh lui yêu hoa tà quân Làm bà cũng khá bất ngờ Nhưng tên kia trong mắt người khác Cũng được tính là lợi hại Đối với bà lại không đáng một xu Chẳng hề có một chút uy hiếp nào Nếu không phải yêu hòa tà quân là người thiên minh tông Chỉ sợ hôm đó bà ta không để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy Trước kia là vì xem trọng sự lão Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc đấu ký Bạn lãnh như vậy ngay cả bà cũng ảo ước không thôi Thưa em đã đem đến cho bà rất nhiều kinh hỷ Nhiều đến mức vị đại trưởng lão hòa tông này cũng phải coi trọng Thành tựu sau này của hắn tất nhiên bất phàm phần vẫn, vẫn có thể kết xào với hắn Cũng là điều tốt với hoa tông ta Nghĩ tới đây bà lão thản nhiên cười lầm bậm Sư tỷ à Ánh mắt của tỷ vẫn rất chuẩn như vậy Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời Khuôn mặt của tất cả đệ tử hoa tông Đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc Tời tiết biến đổi thật khó lường Đương nhiên không ít người tâm tư nhạy bén Sau khi chậm ngầm suy nghĩ Liền chuyển mắt hướng tới chỗ tiêu viêm bế quan Tiêu viêm vừa xuất quan Bầu trời đã xuất hiện dị tượng Lưu lói hay việc này không liên quan tới nhau chỉ sợ chẳng mấy ai tin tưởng. Bành Dưới vô số ánh mắt chăm chú, mật thất rung lên một lần nữa, một cái cột khí nóng phun ra từ bên trong, mà một đạo thân ảnh cũng đứng vững vàng ở đỉnh cột khí. Người này tự nhiên chính là tiêu biểm bế quan hơn một tháng. Giờ phút này, hắn cũng hơi ngẩn người nhìn dị tượng trên bầu trời, lát sau giống như hiểu diều điều gì đó. Hắn hơi nhớm này Vùng téo lên Theo đó một cỗ linh hồn lực lượng tràn ra từ mi tâm hắn Dưới sự khuếch tán của dao động Mây đen dày đặc trên bầu trời cũng dần tán đi Trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người Khi đá mây đen cuối cùng biến mất Ánh mặt trời ấm áp lại phụ xuống mặt đất một lần nữa Chiếu sáng cả vùng Sơn mạch đầy hoa này Tiến dài thành thiên giai công pháp sao Mây đen tán đi Tiêu viêm nhìn chăm chằm vào lòng bàn tay mình Tâm liệm vừa động Phần quyết bắt đầu vận chuyển Vù khoảng khắc khi phần quyết vận chuyển năng lượng trong bạm chằm trượng Phạm vi quanh người tiêu viêm Rồi như nước bị đun nóng Từng đợt năng lượng Kinh người nhìn như thực chất Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người Không ngừng được hút vào thân thể của tiêu viêm Đối với thiên địa năng lượng chứa nhiều tạp chất thế này Tiêu viêm lại không hề bài xích Dị hỏa tiêu đốt Tất cả tạp chất hóa thành hư vô, mà tốc độ vận hành của đấu khí trong cơ thể phải hơn trước kia ít nhất là 10 lần. Loại cuồng mánh không chỉ biểu hiện ra tốc độ lưu động của đấu khí, mà còn hấp thu luyện hóa tích trữ so với trước kia trên mọi mặt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo trạng thái hiện tại, cho dù tiêu viêm có thi triển hủy diệt hỏa liên đi chăng nữa, cũng không cật lực mà phải dùng đàn dược như trước. Có thể nói, bây giờ hắn đã chân chính câu vốn liếng để mà tiêu xài Hồ, tiêu em thở ra một ngụm trọc khí ẩn chứa rất nhiều tạp chất Cảm nhận được sự sùng mà chưa từng có trong cơ thể Trên quay mặt hắn dần hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu Tuy hắn có thể vượt cấp chiến đấu Nhưng những phương pháp chiến đấu đó Cần tiêu hào một lượng lớn đấu khí khổng lồ Bởi vậy, mỗi lần chi thi triển Hắn lại phải cẩn thận tính toán Tránh trường hợp kẻ địch dư thớn lướt đục thả câu Khi đang ở trạng thái suy yếu Nhưng may mắn là từ giờ trở đi Nếu không có tình huống gì quá đặc biệt Việc lại coi như cũng không xảy ra Đây cũng chưa thể coi là thiên giai công pháp được Dù là cấp thấp nhất Hẳn là đột phá điệu giai cao cấp bà thôi Nghe nói khi thi triển thiên giai công pháp chân chính Lập tức có thể hấp thu tất cả năng lượng trong vòng trăm trượng đề sử dụng Nếu so sánh vẫn còn một chút chênh lệch khuôn mặt tiêu viêm lộ ra vẻ trầm ngâm Không ngờ điều kiện tiến hóa thành thiên giai lại hà khắc đến vậy Ngay cả cốt linh lãnh họa chỉ thể giúp Phần quyết đạt tới chuẩn thiên giai công pháp Nhưng dù gì đi nữa Cái chữ thiên này rồi Thì biến hóa cũng là một cái quá trình bày vọt về chất Hiện tại thực lực của ta đã tới tứ tình đấu tôn Cảm ứng được sự thay đổi trong cơ thể lần tu luyện cốt linh lãnh hỏa này, cự nhiên làm cho hắn tăng nhị tinh, kết quả như vậy thì Tiêu Diêm sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nếu cách ý nghĩ này của hắn để cho những cương giả đấu tôn các biết, chỉ sợ họ sẽ tức đến mức học máu đương trường. Công sức tu luyện 10 năm, thậm chí mười mấy năm bị hắn đạt được trong vòng một tháng, háng lại thất vọng. Vậy còn bọn họ Chẳng lẽ là đi tìm viên đã đập đầu chết đi luôn cho xong Ai tứ tinh thì tứ tinh đi Sau một lúc quệ quại Tiêu viêm nhanh chóng ổn định tâm tình Đối với kết cả quả như vậy Hắn đã sớm dự đoán từ trước Từ trước tới giờ Hắn đã từng thôn phệ bốn loại dị hỏa Tuy năng lượng của chúng rất khổng lồ Nhưng đã là quy luật rồi Những thứ đã ăn nhiều không thể có tác dụng lớn Như là mấy lần đầu Dựa theo phán đoán của tiêu viêm Dù là bây giờ hắn có thôn phệ dị họa xếp trước hạng 10 năm đi chăng nữa Thì thực lực của hắn không thể tăng lên dù là nhất tinh Xem ra sau này nếu muốn thôn phệ dị họa cũng phải tìm kiếm vài cái xếp hạng cao cao một chút à Và nghĩ đến đây tiêu viêm liền không nói lời nào Dị hỏa đúng là vốn tư hiếm có Những dị họa xếp hạng cao thì lại càng là hiếm trong hiếm có Mà cho dù tìm được đi chăng nữa Bắt được rồi luyện hóa nó cũng không phải chuyện đơn giản Nếu mà theo phòng đoán này Con đường thuần vệ dị hỏa Của tiêu viêm sẽ là vô cùng gian nan Cười khổ lắc lắc đầu Tiêu viêm thở dài một tiếng Chỉ có thể nhận mệnh mà thôi Tuy còn chưa hài lòng Về việc chỉ tăng lên nhị tinh Nhưng mũi nhỏ cũng là thịt Lấy thực lực hôm nay quán Nếu thi triển thêm thiên hỏa Tam huyền biến Mà nói cho dù gặp phải yêu hoa tòa quân Cũng không cần dùng tới hủy diệt hỏa liên, thậm chí có thể chính diện giao phòng. Cả lăng yêu hoa tà quân chiếm được thượng phòng rất nhỏ. Không đề cập tới yêu hòa tà quân kia, bây giờ có gặp phải cửu thiên tôn của hồn điện, ta cũng có thể chiến đấu an toàn mà trở ra. Nghĩ tới đây tiêu biểm nhịn không được thở vào nhẹ nhóm. Kể từ lúc nhìn thấy sự cường hãn của đám cửu thiên tôn, trong lòng hắn vẫn là luôn lặng lề áp lực. Mà hai người kia cũng chỉ có thể là bắt thiên tôn và cứu thiên tôn mà thôi. Phía trên chắc chắn còn là thất thiên tôn, lục thiên tôn, thậm chí là đại thiên tôn. Nhưng cũng may mà thực lực quán đã tăng bọn, tuy không thể nói là thắng được bọn người kia. Nhưng ít ra lòng tin đã được củng cố rất nhiều, không cần tiếp tục lo lắng đề phòng. Và lại sau khi sao thủ, dù là không đánh lại, cũng không để đối phương dễ chịu. Tên này. Người còn muốn đứng ở đó bao lâu Khi tiêu viêm đang chẩm tư Thì một giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn Hắn ngẩn đầu Một khuôn mặt tuyệt mỹ Đang gần trước mắt Trên khuôn mặt đó đang có chút oán trách giữ Hờn rỗi Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp Động lòng người Tiêu viêm mỉm cười với vân vận Đột nhiên đưa tay Cầm chặt lấy bàn tay nàng Thế vậy Tiêu viêm làm ngay Trước tất cả mọi người Cầm tay nàng Khuôn mặt tuyệt mỹ của vân vận Đỏ bừng lên trực mắt ngượng ngùng nói Tên xấu xoa Lại còn dở trỏ lưu manh nữa chương 1286 sẽ xé xét phong ấn. Nghe được câu nói ngược ngùng của Vân Vân, Tiêu Viêm cũng là hơi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia khẽ nói: "Xem xét phong ấn trong nàng một chút a." Nghe vậy Vân Vân cũng ngẩn người, vẫn hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một lát sau mới từ từ giảm bớt dãy dụa. Thế thế khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ bất đắc dĩ hơi lắc đầu. Lần ngọc thủ của Vân Vận lên Hai mắt khép hờ lại Một luồng linh hồn lực tiến vào cơ thể của làm Khi tiêu hiểm nhắm mắt lại Vân Vận thở vào nhẹ nhõm Nhưng mặt mũi vẫn chưa hết đỏ Bất kể người này muốn làm gì Nhưng bây giờ đang ở lời đông người Phía dưới đông đảo đệ tử và trưởng lão Của Hoa Tông Bị bọn họ nhìn chăm chập như vậy Làm sao mà nàng chịu lỗi đây Khi Vân Vận vẫn đang thầm oán giận trong lòng Đôi mắt kép hở tiêu viêm chậm rãi mở ra Giờ phút này trên mặt hắn nhiều thêm phần ngưng trọng Phong ấn trong người vân vận Dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động Theo lời của lão sư Hòa bà bà hẳn là một cường giả đa tới Bát tinh hoặc cầu tinh Thậm chí Đỉnh phòng Đầu khí cả đời của bà Ta đổ đến là một cường giả Tồn cấp tàn thừa sương lát thịt Trong mắt tiêu viêm lé lên vẻ do dự Trong cơ thể Vân Vận tồn tại lượng đấu khí mênh mông hay cả hắn cũng phải kiếp sợ. Nhưng tất cả đấu khí đó bị phòng ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc lại. Bằng bao thực lực của Vân Vận muốn phá bỏ cái lớp phòng ấn để sử dụng đấu khí bên trong. Chỉ sợ phải dùng một thời gian khá lâu. Hoa bà bà cũng thật cẩn thận. Phòng ấn bà ta bố trí quá mạnh mẽ. Lấy thực lực hôm nay của làng, tốc độ luyện hóa có thể tăng thêm một chút. Đồ bìa buồn tay Vân Vận ra ngưỡng đầu lên nói. Người cũng biết rồi đấy, phòng ấn này rất mạnh, lấy năng lực của ta căn bản không thể nào phá giải nó, chỉ có thể hấp thu lượng đô khí thẩm thấu từ bên trong mà thôi. Nhưng dù vậy, tốc độ tu luyện của ta tăng lên rất nhiều, vân vận cao mạnh nói. Những đô khí này phải luyện hóa càng nhanh càng tốt, nếu không khi gặp phải số người có thực lực cường hẳn, cho rằng họ sẽ mạnh mẽ lấy phòng ấn ra mà không để ý đến tính mạng của nàng viêm Nghghim túc nói đấu k khí cả đời của cường giả cửu tinh đấu tôn để lại đây là một cái bảo tàng rất mê người khó đảm bảo một số cường giả không động tâm như vậy vân vận cũ là nhẹ cật đầu đang hiểu rằng tiêu viêm không lừa làng nhưng nói gì thì nói không phải là muốn tăng tốc luyện hóa mà không làm được cái gì phong hu kia yên tâmuyện phong ấn giao cho ta ta sẽ giải quyết xong rồi mới rời đi, nếu không có đi cũng không yên lòng." Thế vẻ mặt của nàng Tiêu Nghiêm bật cười nói, nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt mình, lòng vân vân xuất hiện một cái luồng cảm xúc không hiểu. Cảm giác có người dựa vào thật tốt. Mấy năm nay, nàng mang theo nạp nan yên yên buồn ba khắp nơi, Tuy thực lực của nàng ở ra đế quốc được xem là đứng đầu, nhưng ở trung châu rộng lớn này chẳng là cái gì cả. Hai lữ tử lại có dùng mạo xinh đẹp như vậy Tự nhiên gây sự chú ý Bởi vậy vân vận mới dẫn yên nhiên gia nhập hoa tông Thứ nàng mong muốn chỉ là cuộc sống yên ổn Vì phần vị trí tông chủ kia Thật sự nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cảm ơn Khẽ hít sâu một hơi áp chế cảm xúc Có phần yếu đuối trong lòng xuống Vân vận nhẹ nhàng nói Nghe vậy tiêu viêm nhú mày Nhìn qua mặt tuyệt mỹ kia hỏi Cần vậy sao? Ừm Nhưng được ngửi khi có chút không vui của Tiêu Viêm, Vân Vân khẽ nhướng mắt lên, nhìn người kia đang nhíu mày nàng không khỏi vẻ miệng cười trong lòng ấm áp như rằng có dòng lửa ấm chảy qua vậy. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Tông, Tiêu Viêm cũng có một chút băn khoăn, còn đi đến bồi tội với đại trưởng lão một phen, mà đại trưởng lão bây giờ cũng đã có ý muốn kết giao với Tiêu Viêm và Tinh Vân Các, tự nhiên quá mức để ý. Thiền địa dị tượng kia cũng trở thành đề tài bàn luận của đệ tử Hoa Tông vài ngày sau, sau đó liền phai nhạt đi. Như vậy lại là hợp ý với tiêu biêm. Hắn cũng không muốn. Vừa mới ra khỏi cửa đã bị một đám người nhìn mình như quái thú. Trong căn phòng thoang thoảng hương mai tràn ngập một màu hồng nhạt dễ nhìn. Vừa nhìn qua đã biết đây là khuê phòng của lữ tử. Chút nữa ta sẽ xé xách ra một cái khe nứt trên phòng ấn. Để tiện cho ngày sau luyện hóa Sẽ hơi đau một chút Phải chịu đựng Nhìn vân vận ngồi xếp bằng trên giường Tâm tư tiêu viềm cũng rời khỏi căn phòng màu hồng này ho khan một tiếng nói Vân vận ghé ừ một tiếng Tới tận bây giờ khuôn mặt của làng vẫn còn hồng hồng Bởi vì ngay cả nàng cũng không biết Vì sao đột nhìn nóng đầu Đưa tiêu viềm tới khuê phòng của mình Giải trừ phóng ấn Tùy tiện tìm một cái mật thất không phải là song sao Nhưng hết lần này tới lần khác Nàng lại dẫn hắn tới đây, đặc biệt là vẻ mặt cổ quái khi bước vào phòng của tiêu viêm Cảm làm cho nàng có thêm xúc động, muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui vào cho xong Thấy hai bên tai hơi hồng hồng của vân vận, tiêu viêm một cười khát một tiếng Sau đó thở mạnh một hơi, bỏ qua tạp niệm trong lòng, từ từ ngưng thần lại Nâng theo thanh thầm, ngưng theo tâm thần, ngừng định Hai ngón tay của tiêu viêm khẽ búng ra, một ngọn lửa màu lầu tím lẫn thêm chút trắng sữa chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đây chính là kết quả sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa. Giờ đây, bốn loại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp, bất luận màu sắc hay lực lượng đều thay đổi, trở lên cường đại hơn. Loại dị hỏa mới gây cho người ta một cái cảm giác cực kỳ quỷ dị, dưới cái nhiệt độ nóng rực ẩn chứa một phần. Cực hàn chi lực Có thể tưởng tượng sau này khi đối chiến với người khác Các loại kinh khí quỷ dị này xâm nhập vào cơ thể họ Sẽ gây ra thương tổn lớn đến mức nào Ngọn lửa xuất hiện Sắc mặt tiêu biểm cũng ngưng trọng hẳn lên Chỉ nháy mắt sau Hai ngón tay nhanh như chớp điểm lên Lưng ngọc của vân vận Suy Tuy nói tiêu viêm vẫn chưa đề cao nhiệt độ của ngọn lửa Nhưng sức nóng ẩn chứa trong nó vẫn là Đốt cháy phần lưng áo của vân vận lộ ra những đường cong truyền bóng như Ngọc cực kỳ tuyếnrũ. Cảp sắc má lạnh phía sau lưng làm cho V vân vận kinh hồ một tiếng, hai má đỏ bừng trong nháy mắt, nhưng mà tiếng ngư quát ngừng trọng bên tai nàn. Làm cho nàng không thể không thu liễm xoo động trong lòng. Ngừng thần tự bảo vệ kinh mạch của mình ta muốn phá bỏ phong ấn. Đối với tiếng quát cực kỳ ngưng trọng của tiêu viêm, vân vận cắn chặt môi, mạnh mẽ áp chế sự dao động trong lòng nhàn chóng ngưng thần. Ngón tay thiêu đốt của Hỏa điểm tiêu viêm điểm lên lưng, vân vân làm cho tấm lưng trắng bóc như là ngọc của nàng xuất hiện một cái vết nhỏ màu hồng tím. Từng luồng hỏa diễm nóng rực không ngừng tiến vào cơ thể Vân Vân, đột nhiên bị dị hỏa quy mô lớn như vậy xâm nhập vào cơ thể, cảm giác nóng rực kia trào ra, làm cho Vân Vân vội vàng vận chuyển đấu khí Bào bọc lấy kinh mạch của mình Lúc này mới thoáng dịu đi một chút Dưới sự khống chế của tiêu viêm Dịu hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch Cuối cùng tới gần nơi đấu khí được phong ngấn trong cơ thể vân vận Tiêu viêm quát khẽ một tiếng dị hỏa hung hăng công kích vào bề mặt của phong ấn Hoành Thân thể vân vận khẽ run Đấu khí trong cơ thể kịch liệt chấn động Từng cơn đau nhức không ngừng chuyển xa từ trong cơ thể Sắc mặt tiêu viêm lúc này càng là ngưng trọng Độ vững chắc của phong ấn nằm ngoài dự đoán của hắn Lấy thực lực bây giờ Thì không thể phá hủy nó Mà dù phá được y chăng nữa Đấu khí trong đó sẽ là trào xa Sợ rằng lúc đó vân vận sẽ tàn sương lát thịt Đương nhiên mà nói Mục đích của hắn không phải như vậy Hắn chỉ muốn tạo ra một khe nứt trong phong ấn kia mà thôi Lấy thực lực hiện giờ của hắn lại thêm dị hỏa tương trợ Làm điều này cũng không quá khó Oanh oanh Hỏa diễm không ngừng tràn vào thân thể vân vận, sau đó hung hằng và chạm tới phong ấn vững chắc kia. Từng cái tiếng động chậm thấp không ngừng vang lên trong cơ thể vân vận, cảm giác đau đớn cũng là càng lúc càng kịch liệt. Nhưng mà làng cũng biết đây là giai đoạn quan trọng, cố gắng cắn chặt môi, không để một chút thanh âm nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt cũng không tạo nổi Quanh kích một lúc lâu không có kết quả, tiêu viêm hơi nhíu mày lại. Hắn cảm giác được phong ấn bắt đầu dao động Lập tức cắn chặt xăng Đưa một luồng hỏa diễm cực kỳ hung hậu Vào cơ thể phân vận Hung hằng và vào vùng đó Bành Lớn phát chạm này mạnh hơn những lần trước rất nhiều Kinh khí cường hãn trào ra từ lưới phát trạm Phóc Khuôn mặt phân vận trắng bạch Vuôn ra một ngụm máu tươi Kinh khí kia quá mạnh Nếu không phải lúc đầu đã sử dụng đấu khí để bảo vệ kinh mạch Chỉ sợ tất cả kinh mạch của làng đã bị vỡ nát Tuy phun ra một ngụm máu, nhưng mà khí tức của vân vận lại không hề suy yếu đi, ngược lại một luồng khí tức cường hãn bùng phát ra từ cơ thể nàng, dao động mạnh đến mức, ngay cả hai ngón tay của tiêu viêm đang tiếp xúc trên lưng vân vận cũng bị chấn bay. Đấu khí thực là cường hãn ngón tay bị chấn vang ra, trong mắt tiêu viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên giường, hai trọng mắt khép hở của vân vận đột nhiên mở ra, đấu khí hùng hồn như là thực chất bùng lộ. Bản kế cách đó không xa kêu răng rắc một tiếng Sau đó lộ tung thành bột phấn Phòng ấn nứt ra rồi sao Nhìn một màn này Trên mặt vân vận xuất hiện vẻ mừng rỡ Là ngưỡng đầu mạnh lên Nhìn về phía tiêu viêm Kết quả thế được Hắn đang dùng cái mắt nghiêm túc kèm theo chút Cổ quái nhìn nàng Thấy được ánh mắt này của tiêu viêm Vân vận ngẩn ra Hơi cúi đầu nhìn xuống Hai má liền đỏ bừng lên như bị tiêu cháy Bởi vì quá trình dữ dội lúc lẽ Quần áo trên thân thể làng đều đã lộ tung Nhất thời trong phòng Ngọc thể trắng lón Cảnh xuân động lòng ngươi